Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Oan gia chú cháu của tác giả Lê Tuyết. Ở tập 3, thì Ngọc bỗng cảm giác dối lớn khi bị Vu Oan bởi bức ảnh thanh toán tiền phòng khách sản cùng chú Phong. Nhưng sau này, người đàn ông đó lại đứng ra giải quyết những lùm xùm đó, trả lại sự công bằng cho cô. Cũng ở tập này, chú Phong đã biểu hiện tình cảm của mình, thể hiện rằng chú cũng có tình cảm với Ngọc. Dù biết được tình cảm của chú rồi, nhưng ngọc lại tiếp tục bị chi phối bởi những dàn vạt giữa lý trí và con tim. mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 4 của bộ truyện. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ bảy giờ kém. vì sao phòng vẫn kẹo sẽ kín nên chẳng có một chút ánh sáng nào le lói chiếu vào được. quang cảnh vẫn y như hôm qua, mọi đồ vật đều là mờ dưới ánh đèn ngủ tĩnh bịch. người đàn ông bên cạnh tôi cũng không còn thấy đâu. cỏ trang chỉ còn lại hơi ấm cùng với hương hoa quế vẫn phảng phất lưu lại trên từng sợi vải. Ký ức trở trời đêm qua lần nữa lại ùa về, làm tâm trí tôi trống vắng, hụt hẫng, chẳng nói nên lời. Tôi nhớ không nhầm, rõ ràng tôi có tỉnh dậy và có người làm bên cạnh tôi là chú. Nhưng chú đã đi đâu rồi? Hay tất cả những điều ấy, lời nói ấy, cái ôm đấy chỉ là mơ, là mộng ảo, là vì tôi yêu chú quá nhiều. nên đến mơ mà cũng chân thực được như vậy sao cứ thế tôi thảnh người ngồi trên giường chẳng chịu dậy mệt mỏi gù mặt xuống đầu gối thở dài với suy nghĩ chắc chú về với cô nguyệt rồi nhưng rồi nghe sau đấy tiếng cánh cửa nhà tắm được đẩy ra làm tôi giật mình nhìn về hướng đó đủ lúc thầy chủ bước ra với bộ quần áo chỉnh tề trên người khỏi phải nói tôi đã ngạc nhiên lẫn vui sướng như thế nào thậm chí tôi còn chẳng nghĩ ngợi được gì hết Ngoài việc hơi tung chê chăn sang một bên Chạy xuống là vào lòng ôm chú thật chặt Vừa ôm vừa nước nở nói Chú, chú, cháu, cháu cứ tưởng chú về rồi cơ Cháu cứ nghĩ chú bỏ cháu rồi Chú bật cười thành tiếng Phú nhẹ lên đầu tôi mấy cái Rồi để tôi rời khỏi mình Mười đầu ngón tay cẩn thận ôm lấy mặt tôi Hơi nâng lên đàn xuống Một nụ hôn thật nhẹ Nói Đổ ngốc, tôi sao có thể bỏ được cháu chứ đừng nghĩ lung tung nữa. tôi chùn mũi, chẳng hiểu sao lại dở bản tính nũng nịu ra với chú, lắc đầu phụng phịu. cháu nói thật mà, cháu không nhìn thấy chú đâu, cháu còn tưởng còn tưởng chú về với cô Huyền rồi. dù sao hai người cũng sẽ làm đám cưới mà, ai biết được đâu cơ chứ. nói tới đây, tôi tự xưng khự lại, vòng tay ôm lấy chú, trong phút chốc ấy, cô đã trở nên cứng thở, không thể cử động được. nếu tôi nhớ không nhầm, Chú với chị ấy cũng chỉ còn nửa tháng nữa là cưới rồi, vậy tôi với chú lúc này là như thế nào đây? Tôi với chú sẽ ra sao đây? Chú sắp lấy vợ, tôi lại qua đêm với chú trong khách sạn, nếu để chị Nguyễn biết được, chúng tôi chẳng phải gian tình hay sao? Tôi chẳng phải là con người ti tiện đi cướp chồng người khác, giống như trên bài phốt kia nói hay sao? Chưa câu nói của tôi, chú cũng im lặng mất một lúc, tận vài phút sau mới nhẹ nhàng nói: Ngốc lắm, đừng nghĩ đi chuyện không vui đấy Mọi chuyện cứ để tôi lo Sẽ không có đám cưới nào hết đâu Sao lại không có đám cưới nào Hai người hai người trong phải đã đi chụp ảnh với đặt nhà hàng rồi sao Tôi ngạc nhiên thốt lời Như chú không tin vào tai mình Cứ ngỡ là bản thân vừa nãy nghe nhầm Tôi với chú yêu nhau thật đấy nhưng làm gì có tương lai đâu Nên tôi cũng không dám kỳ vọng quá nhiều Và điều kỳ diệu nào đó xảy ra Được ở bên chú lặng lẽ như thế này Được cùng chú có những kỷ niệm ngọt ngào như thế này Tôi đã mãn nguyện lắm rồi Cho dù sau này chú là chồng của người khác Chú là người đàn ông của chị Nguyệt Tôi cũng không một lời oan trách ông trời Vì ít nhiều tôi với chú cũng đã bê nhau Với người khác thì chính là thời gian ngắn Nhưng đối với tôi thì có lẽ chính là cả một đời Nghe tôi nói vậy Chú chỉ thở dài để tôi vào nhà tắm Cũng không hề đáp trả câu hỏi hồi nãy Vào đánh răng sửa mà đi Rồi chú đưa tới trường Cháu đừng nói hôm nay cháu lại nghỉ học nhá Từ hôm lên đây tôi thì cháu cúp học nhiều rồi đấy Không theo kịp bạn bè Lúc ấy cháu muốn bản thân mình đứng bé lớp à Cháu biết rồi cháu cũng không còn nói là cháu nghỉ mà Hỏi chú chú không nói Nên tôi cũng không có ép nữa Ngoan ngoan đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa qua loa, rồi theo chú xuống hầm lấy xe để trở về nhà trọ. Bản tính thì nhu nhát nên tôi sợ lắm. Lúc chú lái xe đi khỏi nhà nghỉ, tôi cứ không người cúi xuống trốn tránh, chỉ sợ bất chợt gặp chị Nguyệt thì chẳng biết phải ăn nói làm sao. Đưa tôi trở về nhà trọ xong, lại đưa tôi tới trường. Chú lúc này mới yên tâm đánh xe rửa khỏi để trở về cơ quan. Thật ra tôi cũng muốn hỏi chú Phế Long Nhưng mà chẳng biết phải hỏi ra sao Chỉ sợ hỏi lại làm chú bực Lúc ấy há chẳng phải Khoảng khách tự dưng bị tôi đẩy xa hơn hay sao Biết là làm như thế là có lỗi Phế Long Nhưng kệ thôi Dù sao tôi với anh ta cũng không có quan hệ gì Với cả có phải không gặp lại nhau đâu cơ chứ Cái người đó đến đến rồi lại biến mất như hồn ma Tôi sao có thể tìm được Còn chẳng chỉ anh ta kiếm được tôi mà thôi Phước xuống những câu hỏi không tên ấy ra khỏi đầu Tôi xoay người bước vào trong trường Cũng chẳng để ý đến xung quanh Nên chẳng hề biết được Đằng sau gốc cây phú sữa to lớn ấy Có một bóng dáng người đàn ông mặc quần áo gió lặng lẽ nhìn theo bóng tôi rất lâu Đến khi không nhìn được nữa mới rời khỏi Người đàn ông ấy không ai khác mà chính là Long Cái người mà khoảng thời gian sau này tôi ngã khủy Chính anh ấy đã đến bên tôi Chính anh ấy đã hy sinh mọi thứ phỉ tôi Chỉ để đổi lấy một lần được tôi đáp lại tình cảm Vào đến lớp, vẫn như ngày thường Tôi với cái Nhung ngồi cạnh nhau Cùng nhau kể chuyện, cùng nhau tâm sự Tất nhiên là chuyện về chú Tôi không hề nha đến một câu nào Dù sao trong mắt bọn họ Tôi với chú vẫn là chú cháu Thì cứ là quan hệ chú cháu thôi đến tương lai chúng tôi còn chẳng ai quyết được thì nói ra để làm gì cơ chứ này ngọc nghe nói hôm nay thầy trí nghỉ em trai thầy ấy tới dạy thay ấy có biết không đang ngồi làm bài tập cảnh nhung quay sang huýt tay tôi kể chuyện luyên thuyên cái gì đó về thầy giáo mới bản thân tôi thì ù ù cả cạc chẳng hiểu nó đang nói gì nên sau khi đợi nó nói hết một chàng thời dài mới quay sang đáp lại mỗi câu Rồi sao Chuyện đó thì liên quan gì tới chúng mình không Sao mà bà sủn sủn lên thế Liên quan chứ sao không Nó chậm mắt lên nói lớn Vì thế giáo đó sẽ dạy lớp của chúng mình mà Tôi nói bà nha Ông này cực kỳ đẹp trai luôn Nhìn lướt qua thôi Cô đã thấy mê lắm rồi À ơ thì kệ đi Đẹp thì bà ngám đi Tôi chẳng hề thấy bản thân hứng thú Được với câu chuyện Nhung đang kể nữa Nên đánh đáp trả củi lùn Để nó có thể kết thúc không nói thêm mà kệ nó có hậm hực ra sao cũng không để ý. từ ngày yêu chú, tôi chẳng thấy bản thân mình có thể rung động trước bất kỳ ai, xe nắng trước vẻ đẹp hay nụ cười của ai. trái tim tôi đối với mọi thứ đều trở nên chai sạn, với tất cả đều là lạnh ngắt. nhưng với chú thì chính là tan chảy trong ngọn lửa nóng sử, không muốn sử lại. tưởng chuông vang lên báo giờ học cũ tới, tôi mệt mỏi gấp lại sách, gài sang một bên. Gục đầu xuống bàn chỉ muốn ngủ Còn cái nhung bên cạnh khỏi nói Cũng biết nó vui như thế nào Để hôm qua tôi say bia Sáng tuy dậy muộn Nhưng giấc ngủ vẫn chẳng đủ thành ra bây giờ mắt cứ díu lại Chẳng thể mở được dù đã cố như thế nào Tôi cũng biết cái nhung Nó đang gầy gầy tay mình gọi tôi dậy Nhưng sao chẳng thể đáp trả được nữa Tài vẫn còn lờ mờ đoán được Nó nói về thầy giá mới Thầy ơi bạn ấy Bạn ấy bị ốm đó thầy bạn ấy không cố ý ngủ gật trong giờ của thầy đâu Tôi biết cứ để cho em ấy ngủ. tôi nghe thấy người thầy đó đáp trả lại nhưng sao mà cái giọng này quen thế nhỉ? dường như tôi đã nghe được ở đâu rồi hay nó trầm trầm nhưng cũng không cái phần nhẹ nhàng ngày thôi cũng đủ thấy người nào không hề có ý muốn trách móc ngủ một giấc thở lâu lưu tôi tỉnh dậy thì cả lớp đều trong trạng thái lặng yên nghe rằng thậm chí cái nhung nghịch như thế Hôm nay cũng ngồi im như thóc. Đầu óc tỉnh táo, tôi lúc này mới giật mình nhớ ra đây là giờ học. Vội vàng lụt sách vở ra để chép bài cái nhung ngồi bên cạnh. Đến khi che xong, tôi mới thở vào nhìn lên xem thể giáo mới suốt cuộc trông như thế nào mà khi nó mê mẩn đến leo nháo liên tục. Lúc tôi ngở lên, cũng là lúc người ấy quay người lại. Bốn ánh mắt chạm nhau, tôi như người mất lý trí, xô ghế đứng bởi dậy. Miệng ấp úng muốn mở miệng nói. như rồi chẳng biết nói sao Vì người kia không ai khác chính là Long Từ lúc Biên Long tới sở, Anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi Với bộ dạng bất cần Quần áo gió thoải mái bụi bụi chứ cái kiểu mặc sơ mi đóng thùng này Đúng là lần đầu tôi được nhìn thấy Long lúc này nhìn bảnh hơn nhiều nghiêm túc hơn Chính chán hơn Không tạo cho người ta cảm giác khó chịu Sao thế tôi rằng chỗ nào không hiểu hay sao Hiểu khi nói chuyện với Long trong buổi rằng khách sáo như thế này, tôi nhận thấy bản thân mình quen biết anh ta trước mặt mọi người như vậy là việc không nên nên tôi vội lắc đầu. Không, em xin lỗi thầy, em mê sảng thôi. chưa câu trả lời của tôi, Long chỉ cười, rồi lại tiếp tục xả bài, cũng không có nói gì thêm nữa. Anh ta dạy chúng tôi 4 buổi học, 4 buổi học ấy, số lần chúng tôi nói chuyện với nhau rất ít. Hầu như chỉ là hỏi về mấy câu liên quan đến đổ họa. Không gặp thì thôi, gặp rồi. Tự dưng tôi lại ôm trong mình cái suy nghĩ không biết lòng thực sự là người như thế nào. Sao lại phức tạp đến như thế? Rõ ràng tôi vẫn không quên chị Nguyệt nói lòng là tội phạm bị công an điều tra. Vậy bây giờ anh ta có thể đường hoàng và trường tôi xin dạy thêm được thì đúng thật là không thể coi thường mà. Nghĩ nhiều lại thành ra đau đầu. Mới ngày hôm đó, kỳ thực tôi chẳng thể tiếp thu nổi bài học suốt nào Chẳng phải vì Long dạy không hay Mà là vì tôi chảy mảng không muốn học mà thôi Ngày thứ năm Long nghỉ dạy Anh ta biển mất như một cơn gió Muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu Chú thì sau bốn ngày đi công tác ở tỉnh cũng trở về Tất nhiên chúng tôi lại có những ngày hạnh phúc bên nhau lè lút Chỉ là những bữa ăn bình thường Chỉ là những cái ôm hôn thật nhẹ Nhưng cũng đã đủ để khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc, thề mãn nguyện yêu đời hơn. 15 ngày trôi đi, vẫn không hề có một đám cưới nào diễn ra. Tôi mới thắc mắc quay sang hỏi chú. Chú, chuyện đám cưới sao lại không thể tổ chức? Chú ả lên một tiếng như đã hiểu, cơn lời đáp trả tôi. Ừ, tôi đã nói sẽ không có đám cưới nào diễn ra rồi mà. Cháu không tin tôi à? Hay là nghĩ tôi nói đùa? thì rõ ràng hai người đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi còn gì chào cứ nghĩ tôi vừa nói đến đây điện thoại của chú bỗng nhiên đổ chuông từ hồi liên tục không chịu dứt ban đầu tôi còn tưởng là chị Nguyệt gọi tới nên sợ vội tách khỏi chú nhưng lúc chú lôi điện thoại ra nhìn thấy dòng chữ sếp đang nhấp nháy tôi cũng đỡ lo phần nào hơn chú vỗ vai tôi trời nan ở nút nghe rồi nói Sếp, chồng nghe đây phong Còn vừa ngay trụ sở đi Có việc gốc rồi Chú nhúm hải không vui Chẳng còn cách nào từ chối thử lệnh của sếp Nên chỉ biết vương xà rửa cút máy Quay sang tôi ôm lấy tôi vào lòng Hồi lỗi Ngọc bây giờ tôi phải trở về trụ sở Chuyến đi chơi hôm nay Có lẽ không được rồi Tôi xin lỗi lần sau tôi nhất định sẽ bù Nghe chú nói vậy Kỳ thực lòng cũng hổn hỡn nhiều lắm Nhưng tôi cũng không dám để lộ ra ngoài Ngành của chú là như thế Bất chợt có nhiệm vụ là phải có mặt Dù có đang trong hoàn cảnh nào Cũng không được phép từ chối Đám cưới không diễn ra Chúng tôi vẫn còn thời gian bên nhau dài Tôi sao có thể vì chuyện này Mà giận dỗi chú được cơ chứ Cháu không sao đâu Công việc của chú là như vậy Cháu hiểu mà Chú cứ về trụ sở đi Cháu cũng đang bảo không biết có thời gian rảnh không Để đi kiếm thêm việc làm bán thời gian Chữ lên đây cũng hơn tháng rồi Vẫn chưa tìm được việc gì hết Tìm việc? Cháu tìm việc gì chứ? Tuổi của cháu bây giờ là phải cố gắng học cho thật tốt chứ không phải là kiếm tiền. Cháu muốn mua cái gì hay chi tiêu cái gì thì cứ bảo tôi, tôi đưa cho cháu. Cháu không, chỉ là thời gian học có nửa ngày, nửa ngày còn lại chẳng biết làm gì nên cháu mới tính đến chuyện đi làm thêm. Với cả chủ biết đấy, dưỡng với mẹ ở quê cũng khó khăn chứ không phải là dư giả gì. Họ nuôi cháu ăn học đến giờ này rồi Cháu sao có thể cứ trông chờ vào họ được cơ chứ? Tôi dư khoát từ chối đề nghị của chú. Biết là điều ấy khiến chú buồn, nhưng thật sự tôi không thích một chút nào. Nếu tôi nhận, há chẳng phải tôi giống tỉnh nhân chú ba nuôi bên ngoài hay sao? Trong khi chuyện đám cưới của chị Huyệt và chú bị hủy đột ngột còn chẳng rõ lý do phỉ đâu. Đưa tôi trở về nhà trọ xong xuôi, chú mới lái xe về cơ quan để học. trước khi đi vẫn còn không quên dạn giả tôi đủ thứ nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thấy chú nói gì tới chị Nguyệt chị ấy chẳng bao giờ từ bỏ chú, còn tôi, phần mái là người thứ ba trên vào hai người bọn họ. Chủ điều khuất, tôi mới quay người tiến vào trong khu nhà trọ, đủ lúc ánh mắt nhìn thấy bà hồi của anh chủ nhà đang chăm chú nhặt cỏ trong mấy chậu cây cảnh, không thể làm ngơ được, liền đi lại lên tiếng chào hỏi. Cháu chào bà ạ, cháu mới đi học về, bà đang chăm sóc cây ạ? Bà cụ tuổi đã cao, nhưng vẫn còn minh mỡ lắm nghe thấy tiếng tôi liền cười đáp lại ừ mới đi học về hải cháu có mệt làm không dạ không đâu bà hơi thời gian biểu của cháu cũng không giải kín cả tuần nên không thể mệt mà bà làm tiếp đi cháu xin phép về phòng đây ạ cháu còn một đống bài tập chưa kịp làm nữa ừ, nghĩ được như thế là tốt bố mẹ rửa quê vất vả cho mình lên đây an học đừng có vì mấy cái chuyện không đâu mà phụ gia đình phụ lòng tin của mọi người Biết chưa hả con gái. Bà cụ dặn dò tôi rồi quay người đi vào trong nhà, cái bóng lưng còng còng lại làm tôi nhớ đến bà nội của tôi, người mà khoảng thời gian trước khi bố mẹ tôi vẫn chưa xảy ra chuyện yêu thương tôi nhiều lắm, quỳ tôi lo lắng cho tôi, thậm chí có gì ai ngon là lại để dành phần cho tôi, nhưng rồi tất cả cũng chỉ là ký ức của quá khứ, chứ hiện tại bây giờ bọn họ chẳng ai còn yêu tôi, thương tôi. thậm chí là nhận tôi nữa rồi chỉ trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy dơ lâu mới vài phút mới thoát ra được tôi vội quay người bước tiếp về phòng trọ thì bất chợt phía sau lại vang lên tiếng gọi mình ngọc cho đứng lại chút đó không ai khác chính là giọng của chị Nguyệt. dù không hay nhiều lần nhưng tôi vẫn có thể nhận được ra chị ấy đưa phía ngoài cổng trên người không phải là cảnh phục mà là quần áo hàng ngày nhìn tuy đơn giản Nhưng cũng nhận ra nó không phải là ít tiền Chị Nguyệt không trang điểm như mọi ngày Khuôn mặt nhờ nhạt dưới ánh nắng Nhìn rõ thế là da tài xanh cuồng mắt thì thơm đen Có lẽ vì thức khuya quá hiểu Thậm chí còn có chút xương đỏ Giống như là người khóc Tất cả những điều này thời chẳng khác gì mùa cây kim đâm vào da thịt tôi Làm tôi đau chẳng thể nói nên lời Ngọc, cô có chuyện muốn nói với cháu thể tôi không lên tiếng trả lời, chị ấy lại nhắc lại. Lời này giọng nói có phần lớn hơn, ẩn sâu bên trong là đầy sự kim nén muốn bủng hổ. Có lẽ chị ấy muốn nói chuyện với tôi là vì chú. Dạ vâng hạ. Tôi lá bắp đáp trả chị Nguyệt, sau đó lại xài từng bước theo chị ấy đi ra quán cà phê cách đó một đoạn. Còn nói cũng biết trong lòng lúc này là bao nhiêu sợ hãi. Làm bàn tay thì ướt đẫm do mồ hôi tùa ra, cổ họng thì cũng nghẹn ứ muốn nói cũng không được thẻ ra lúc này không gian giữa tôi và chị ấy chỉ là im lặng và im lặng vào niên quán chị nguyệt gọi hai cốc nước cảm phát đợi phục vụ quay lưng đi chị ấy mới quay sang tôi mệt mỏi nói ngọc việc học của cháu dạo này như thế nào có tốt không có chỗ nào không hiểu không đột nhiên bị hỏi dồn dập như vậy tôi cũng hơi cuống phủ thức gật đầu mấy cái cháu mọi thứ đều tốt cô ạ Cháu thấy mọi thứ đều ổn Vậy à Chị ấy nói tới đây thì dừng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi cười một nụ cười Chẳng biết là giễu cợt hay kinh bỉ Tôi chỉ biết nụ cười ấy Làm tôi đã sợ Càng thêm sợ hơn Ngọc cháu có hài lòng với mọi thứ Mình đang có không Cô Nguyệt chuyện này cháu Cháu không hiểu cô đang nói gì Tôi vừa dứt lời Chị ấy cũng đặt mạnh chiếc thỉa xuống mặt bàn Lực mạnh đến mức Khiến chúng pha ra tiếng kêu thở lớn Làm cho mấy người xung quanh Cũng phải ngoái lại để nhìn Và bắt đầu bàn tán chỉ trò Vốn dĩ Tôi cứ nghĩ Trịnh Huyệt Sẽ không làm gì quá đáng nơi đông người như thế này Nên vẫn cứ ngồi im chịu trận Hy vọng chị ấy sẽ ngồi ngoai phởn hào Để cả hai có thể nói chuyện trong yên bình Nhưng không Chị ấy chẳng hề để ý đến điều ấy Liên tục chất vấn tôi Cháu hay không hiểu Hay cố tình không hiểu hàng học Cô không chèn ép gì cháu Cô cũng không ghét bỏ gì cháu Thậm chí lúc cháu bị dính cái bài phốt ấy Cô cũng đứng lên để hóa giải hiểu lầm Vậy sao cháu lại đối xử với cô như thế Cháu lại có thể làm như thế với cô Cháu, cháu không hiểu cô đang nói gì Cháu, cháu không Cháu nói láo Cháu nói cháu không làm gì Vậy cháu giải thích đi Tại sao cháu với chồng sắp cưới của cô Qua đêm ở khách sạn Lại còn đặt cùng một phòng Tại sao hai người lúc nào cũng kẻ kẻ bên nhau như hình với bóng? Tại sao cháy lại làm như thế? Chị ấy nói một lèo không ngừng nghỉ. Vừa nói, nước mắt vừa rơi đẫm trên khuôn mặt nhỏ nhàn xinh đẹp, khiến ai nhìn vào cũng đau lòng thương xót. Tình cảnh lúc này, thực sự chẳng khác gì một người vợ đi cầu xin kẻ thứ ba tha cho chồng mình và kẻ thứ ba ấy không ai khác chính là tôi. Trên mặt bàn, lái la liệt những tấm ảnh của tôi với chú. như tấm ảnh chú ôm tôi xài khuyết đi vào trong khách sạn, tấm ảnh chúng tôi ôm nhau ngủ trên giường, rồi những lúc đi chơi riêng với nhau nữa, mọi thứ đều một một ngay trước mắt. Tôi lúc này muốn cãi cũng không được nữa rồi. Cô Nguyệt, cô cô nghe cháu giải thích, cháu. Tôi ấp úng gọi tên chị ấy trong tiếng hẹn, nước mắt cũng liêu chồng muốn rơi xuống, nhưng chưa kịp chào ra thì cả khuôn mặt đã hướng trọn ngay câu nơ cam trên tai chị ấy. Cảnh theo đó là những tiếng chửi bới. Tôi không muốn nghe cháu giải thích. Cháu còn muốn giải thích cái gì khi mọi thứ đều rõ rành rành ra như thế này. Cháu yêu chồng tôi, tôi không cấm được vì anh ấy quá hoàn hảo. Với cả cũng chẳng phải mình cháu yêu anh ấy. Nhưng tôi không ngờ cháu yêu anh ấy, cháu lại dùng đến cái thủ đoạn bẩn thỉu ấy. cướp chồng của tôi, phá hủy đám cưới của tôi. Bây giờ tôi không còn anh ấy nữa. Cháu vui chưa? Cháu đã hài lòng chưa hả học? Câu cuối cùng, chị ấy hét lên đẩy phẫn nuốt, thành công biến tôi thành chủ đề cho mọi người bàn tán lúc này. Tôi muốn mở miệng giải thích cho chị ấy biết, tôi thực sự không biết gì về việc đám cưới của chị ấy về chú bị hủy. Tôi cũng không phải là xui khiến chú bỏ chị ấy, tôi cũng không gạ gắp chú đi khách sạn với mình. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng bây giờ không ai tin tôi, không muốn ai tin tôi, tôi biết nên nói như thế nào đây. Quán không đông như mọi ngày Nhưng cũng không phải là ít người Tất cả ai cũng đều hướng Cái nhìn tò mò phía phía chúng tôi Thậm chí có người còn nhớ ra tôi với chị ấy Là nhân vật trong vụ phốt hôn họ Chẳng ngần ai mà la lớn lên Để mọi người biết Và từ đó Họ bắt đầu chửi rủa tôi Bằng những lời lẽ thô tục khinh bỉ Giữa một bề lội xộn ấy Tôi chỉ biết im lặng Và đứng đó chấp nhận nghe Những từ không hay về mình Chỉ biết đứng đó với bộ quần áo ưa súng Bởi cốc đưa cam chị Nguyễn hát vào Không mở miệng nói lấy mỗi lời Thế nhưng chị ấy lại không dễ dàng Buông tha cho tôi như thế Vẫn tiếp tục nói tôi không ra gì Sao cháu không nói gì được đúng không Cháu không còn gì để cãi nữa đúng không Ngọc cháu nói đi Suốt cuộc cháu tại sao lại là con người như thế Cháu xinh đẹp Cháu có hảo thức Cháu thiếu gì người theo đuổi Mà cứ phải là chồng cô cháu mới chịu được cháu không biết xấu hổ cho bản thân mình thì cũng nên suy nghĩ ba mẹ cháu dưới quê xấu hổ vì cháu như thế nào chứ hai cháu cũng giống như mẹ đẻ của cháu cũng cháu không có đến nước này khi chị ấy lôi cái người đã bỏ rơi tôi ra để miệt thị tôi để chửi rủa tôi thì tôi đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi cũng chẳng giữ được thái độ im lặng như hồi nay nữa mà lên tiếng đáp trả cháu không hề sú sụp chú ấy Chuyện của hai người, cháu cũng không biết gì hết. Tất cả đều là hiểu lầm. Cô... Hiểu lầm, cháu nói là hiểu lầm. Vậy cháu nói cho tôi biết, mấy tấm hình này là sao? Là sao hả? Đi khách sạn qua đêm, sáng sớm tình mơ hôm mưa bão, anh ấy cũng bỏ tôi ở nhà để đi đến tìm cháu. Hai người làm cái gì mờ ám, không cần tôi nói ra, cũng tự biết trong lòng đi. Những tấm hình chị ấy phước ra cứ la liệt trên mặt bàn lẫn dưới đất. Tất cả đều là những khoảnh khắc tôi với chú bê nhau, đi du lịch, đi mua đồ, ôm nhau và hôn nhau trong xe, trong khách sạn. Trước mặt tôi, chị Nguyệt vẫn cứ khóc, khóc thật đáng thương. Mỗi lần chị ấy khảo lên là một lần trong tôi cảm thấy tim mình như vỡ vụn Và những người xung quanh bên ngoài lại chửi tôi. Thậm chí có người còn phẫn hộ đến mức khói hết trà sữa lẫn cà phê của họ lên người tôi. Họ nói tôi đúng thật là bản chất của một con đĩ. Tôi muốn chạy trốn, nhưng tôi sợ tôi chạy trốn, họ lại nghĩ là tôi hổ thẹn, nên đến cuối vẫn là đứng đó. Tôi chịu hết tất cả những gì họ ban, từ sắc rưỡi đến lang mạ trong đó còn có cả người chủ quán. Đủ lúc tôi thưởng chừng mình chẳng thể chịu nổi được nữa, thì từ bên ngoài cánh cửa bị đẩy ra một lực thật mạnh. Rồi ngay sau đấy, cả người tôi đều ôm lấy, bào bọc trong vòng tay sậu lớn, vòng tay chẳng phải của ai khác mà chính là chú. Chú ôn tôi siết chặt trong lòng, mười đầu ngón tay ôm lấy mặt tôi, e tôi ngẩng lên đối diện với mình, cơn giọng hỏi trong lo lắng. Có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Tôi xin lỗi, tôi tới rồi, đừng khóc nữa. Tôi không đáp trả chú, mà chỉ lắc đầu, chẳng hiểu sao lúc này, đối mặt với chú, bao nhiêu uống nước phải chịu, bỗng chốc chẳng kìm nén được nữa. Nước mắt cứ thế chảo ra, chẳng khác gì đê vỡ, cả là chú cuống cuồng hơn, Chú lo nương ma cho tôi, chú lo lắng cho tôi, chẳng đi ý đến chị Nguyệt bên cạnh và mọi người ở ngoài. Điều đó càng khiến chị ấy tư giận hơn, vội la vào tách chúng tôi ra khỏi, hét: Anh Phong, anh thôi đi, anh sao có thể tuyệt tình với em như thế hả? Anh sao lại có thể đốn phạt trở thành người đều cá như thế? bị tách khỏi chú, tôi còn bị chị Nguyệt hất mạnh ngã về phía sau, cả từng lưng gầy đập vào cạnh trước bàn pha chế, tự chừng gãy xương đến hơi. Đau đến mặt mày tái mét Một màn ấy chú cũng nhìn rõ một hột Trong gì tôi đau Còn vội vàng muốn tiến hại đỡ tôi Nhưng sữa chừng đã bị chị Nguyệt chặn trước mặt Chị ấy nói Anh không được làm như thế Anh sao có thể ôm ốc con bé trước mặt em Em thôi đi Nguyệt Em gây chuyện như thế đủ rồi đấy Đừng làm tôi cảm thấy ghét em hơn nữa Em hiểu chưa Lời này chú tức giận Thời sự chải thèm nhẹ nhàng Với chị ấy nữa Mà lại lùng cảnh cáo Đôi tay hớt mạnh chị ấy sang một bên Tiến hải ôm lấy tôi Mà kệ tôi có phủ vẫy từ chối như thế nào Chú ôn tôi vào lòng Chẳng giữ tôi mà bề xốc tôi lên Mục đích là muốn rời khỏi quán Nhưng chẳng đi được Vì chị Nguyệt vẫn không chịu buông tha Em gây chuyện Em đi gặp cái kẻ cướp chồng mình Cũng là gây chuyện hay sao hả Em giữ chồng mình là sai ư Mà ai lại có thể nói em như thế Tôi không phải chồng em, em đừng có ăn nói hàm hồ. Trước kia tôi cũng không đồng ý là cưới em. Tất cả đều là do ba mẹ tôi tự quyết định. Tôi cũng không phản đối, vì khi ấy tôi cũng nghĩ em giống như tôi, không hề đặt kỳ vọng vào hôn nhân sắp đạt này. Nhưng bây giờ tôi đã tìm được người mình yêu thương, tìm được người cho tôi cảm giác hạnh phúc. Em bảo tôi có thể chờ mắt tiếp tục thực hiện cái đám cưới ấy sao? Nói đến đây, chú xử lại, đưa mắt nhìn những tấm ảnh dưới đất, Đôi lông mày nhú chẳng không vui. Còn nữa, đừng có cho người theo dõi tôi như thế. Tôi không có gì ràng buộc với em. Tôi tự có tự do riêng, không gian riêng của mình. Chị Nguyễn nghe chú đáp trả như vậy, cũng không chịu ngồi yên mà gát lớn. Anh chỉ là chồng em. Nếu anh không phải là chồng em, anh nghĩ em thử hơi sảnh rỗi như bây giờ, đến đây kiếm cớ gây sự với con bé sao hả? Em đừng có ăn nói hàm hồ. Em có biết cái việc em nói nó ảnh hưởng tới danh dự của cả ba người như thế nào không? Danh dự, anh cũng biết đến danh dự cơ à? Anh chẳng biết cái quái gì hết. Nếu biết, anh đã không khốn hạn đến mức như thế này. Nói tới đây, chị ấy lôi từ trong chiếc tùi sách của mình ra. Một tờ giấy màu đỏ ném thẳng vào người chúng tôi. Khuôn mặt cả lúc cản sợi dữ. Tờ giấy ấy, tôi không biết bên trong nó viết gì. Nhưng tôi đã nhìn thấy nam chữ. Giấy đăng ký kết hôn Được ghi ở bên ngoài bằng cỡ lớn Tôi chẳng nhớ thổi Mình đã vũ vẫy thoát khỏi người chú như thế nào Tôi chỉ biết chú cũng nhẹ buông tôi xuống Nhìn bên ngoài thì thấy chú bình thường vậy Chứ tôi biết chú cũng như tôi Cũng không giảm tin vào tờ giấy chị Nguyệt ném ra Tờ giấy ấy là tờ giấy đăng ký kết hôn của chú và chị Nguyệt Trong đó có ghi ngày họ kết hôn là nửa tháng trước Có dấu đỏ, có chữ ký Nhìn chúng Tôi thực sự chẳng biết nên mở lời như thế nào. Tôi chỉ biết tình tôi thực sự đã chết lạc rồi. Vì đến cùng, chú vẫn chẳng phải là của tôi. Nguyệt, tờ giấy này là như thế nào? Anh với em chưa từng đi đăng ký kết hôn. Thì sao lại có chúng? Em đã sửa cho gì đúng không? Chỉ là một tờ giấy màu đỏ. Nhưng lúc này nó đã thành công làm cho tâm trạng ba người chúng tôi trở nên rối hoạn. Đặc biệt là chú. Chú rất tức giận. đôi mắt hẳn lên những tia đỏ giọng như mỏ máu trên huyệt thái dương cơn xanh cũng dở dần liên hồi nhìn lướt qua thôi cũng đủ thấy chú kìm nén như thế nào chú chất vấn chị huyệt nhưng chị ấy không hề sợ sệt một chút nào vẫn cười buồn cái nụ cười đó khiến tôi ghét cay ghét đắng muốn lao lên lổ trần cái vẻ mặt giả tạo ấy ra sợ cho giấy đăng ký kết hôn được hoàng tên của em với anh anh định chối như thế nào chữ ký cũng là chữ ký của anh Chẳng ai có thể giả dạng ra được Nên anh đừng có đổ mọi tội lỗi lên đầu em Để bảo chữa cho hành vi của mình Em dám khải thôi Trước câu nói của chị Nguyệt Chú im lặng khuôn mặt thâm trầm như đang nhớ lại chuyện gì đó Ngay sau đấy thì giết lớn mấy từ khỏi cần nói cũng biết Chú chẳng thể kiềm chế được Cơn sự giữ trong lòng nữa rồi Mấy người bên ngoài thế vậy Thì bắt đầu túng tụm hơn Vừa nãy chỉ là lời nói từ một phía nên còn có người im lặng nhưng lời này bằng chứng rõ ràng tất cả đều quay sang chửi tôi phải chú thẩm thị họ nói chú là công an mà không có tiêu chuẩn đạo đức nói tôi là gái nhà quê mấy chân ướt chân ráo lên thành phố là phò làm phạch rồi có người nói tôi vọng ơn bội nghĩa lần trước cô Huyền đã bỏ qua trao rồi mà không biết đường sống vẫn còn cái suy nghĩ bẩn thỉu ve vãn chồng người tôi không phủ nhận việc tôi yêu chú Nhưng thú thật tình cảnh lúc này Đối với tôi mà nói Thật sự là vượt quá khả năng chịu đựng Giới kết hôn ghi tên hai người họ Cho dù là chú bị gài bẫy Hay gì khác Nó vẫn là sự thật rành rành Chú đã là chồng người khác Và tôi là kẻ phá đi hạnh phúc Của chị Huyệt Nhìn chú, nhìn chị ấy, nhìn mọi người Tôi chỉ biết cười trong tiếng khóc Sau đó lủng cùm vào giày Lao nhanh ra ngoài Lao nhanh ra khỏi cái nơi ám ảnh ấy Tôi đau quá, trái tim đau đềm phỡ phụn, quặn thắt lại rồi. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để bước ra khỏi vũ lầy này đây? Ngọc, cháu đứng lại cho tôi, cháu đi đâu? Chú buông cháu ra, cháu không muốn ở lại đây nữa. Chú đừng giữ cháu, lỗi tất cả đều là ở cháu, đều do cháu phải ra. Cháu bị như vậy là do quả báo, cháu phải gánh đấy. Tôi giả sức phủng vẫy thoát khỏi chú, giả sức cận lấy bản tay của chú đang nam lấy hình. Nó nàng lộn rộn trong tiếng nước. Mục đích duy nhất chỉ muốn trốn thở xa khỏi nơi này. Tôi không muốn nhìn thấy chú và chị Nguyễn nữa. Tôi không muốn bản thân tôi cứ quỷ lùi thêm nữa. Tôi không muốn, thật sự không muốn một chút nào. Đáng lẽ ra cháu không nên yêu chú. đáng lẽ ra cháu không nên gặp lại chú. Không nên nhận sự giúp đỡ của chú. Thì bây giờ nhất định cháu sẽ không như thế này. Là cháu sai, chứ không phải chú sai. Chú về với chị ấy đi. Chú về với gia đình của mình đi Mà kệ cháu Cháu bớt nghĩ linh tinh đi Cháu không có lỗi gì trong chuyện này hết Đừng có nói bản thân như thế Chuyện tờ xây đấy là xong Nguyệt bài trò Tôi chưa từng cùng với cô ta đi đăng ký Cháu chẳng nhẽ không tin tôi sao hả Chú thấy tôi bổ lô bổ loa sợ hãi như thế Thì càng thêm tức giận Không nói không rằng Cầm lấy tay tôi kéo đi về phía xe mình Mà kể chị Nguyệt vẫn đường sau gạo thét Anh Phong, anh đứng lại cho em. Anh không thể chơi chẽn mà đưa con bé đi như thế. Chị ta vừa nói, vừa chạy đuổi theo tràn trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy chú nắm tay tôi, thì như người điên la vào tay ra. Không hề đánh tôi, cũng không hề chửi tôi. Nhưng những lời chị ấy nói sau đấy còn quá hơn là người chửi tục thiểu. Ngọc, cháu là người có học, cháu là người có suy nghĩ. Chẳng nhẽ cháu không hiểu những gì cô nói hồi nãy hay sao hả? Đây là chồng cô, là người đàn ông của cô. Cô không thích dùng chung anh ấy với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Kể cả người đó là người anh ấy yêu hay gì đi chăng nữa. Cháu nên nhớ, cháu là ai, chồng cô là ai. Hai người có đến được với nhau hay không? Không phải cứ thích là được. Tôi lúc này cũng cảm nhận được thế gian đầu mình tê dần. Gió thổi phù phù lướt qua đau nền như óc. Lời nói của chị Nguyệt tuy tả nhẫn, thậm chí còn có uy hiếp. Nhưng tôi biết tất cả đều là sự thật Không hề có nửa điểm giả dối Nếu sự việc này càng lớn hơn Càng bị phanh phui ra không có điểm dừng Nhất định chú sẽ bị cơ quan bên trên triệu tập Và bị kỷ luật về vấn đề nhân cách đạo đức Mà dù chú đến bây giờ là đội trưởng của phòng cảnh sát điều tra Là một người có tiếng trong ngành Nhưng đã vi phạm thì nhất định sẽ không thể nào thoát khỏi Đã vậy còn mối quan hệ mờ ám giữa chúng tôi nữa Nếu họ đi sâu vào điều tra hơn Không biết chú còn gặp phải Những chuyện tồi tệ như thế nào Dù đã qua 7 năm Nhưng tôi biết Tôi vẫn nằm trong tầm ngắm của bọn họ Với cái tội danh sản xuất thuốc phiện Đeo bám cả đời Chú bên tôi nhớ định sẽ không còn xỉ hết Chị Nguyễn lúc này Thầy tôi nét mặt đã trở nên cứng thở Liệu vội lôi tờ giấy đăng ký của chú Với chị ấy ra đưa trước mặt tôi Không chịu giữ lại nói tiếp cháu nhìn thấy nó cũng hiểu hiểu mọi chuyện rồi đúng không? nếu hiểu rồi, cô nghĩ cháu nên biết mình phải làm như thế nào, đừng có tự biến mình thành kẻ thứ ba không có đầu óc ngu muội đến mức ai cũng ghét không ưa nổi. cháu bở môi tôi su dày, chẳng nói thành lời. sau những lời chỉ trích của chị Huyệt, đương nhiên là tôi vẫn không quên việc chú yêu nghề như thế nào, nhiệm vụ vất vả ra sao. tôi vẫn không quên lời chú nói khi lần cứu tôi ấy. Chú nói chú yêu nghề nhiều đến mức như thế thảo Mà kể ba mẹ phản đối vẫn không hề lung lay Tôi vẫn không quên Không quên tất cả những điều ấy đều là quan trọng với chú Bây giờ chỉ vì tôi mà đánh đổi bỏ mặc Quay lưng với đồng nghiệp và người thân Tôi sao có thể trơ mắt đứng nhìn được đây Tôi thật sự sợ tôi sẽ liên lụy đến con đường sau này của chú Tờ giấy kết hôn trên tay Nguyệt vẫn còn đó Nói lúc này chẳng khác gì một lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào mắt tôi. Cô chủ yếu chỉ muốn tôi mù hẳn. Nó tuy chỉ là một tờ giấy, nhưng tính sát thương lại còn hơn cả quả bom. Chỉ cần tôi không nghe lời, lập tức bùng nổ cho tay bành hết cả. Thời gian trầm chậm từng giây trôi qua, tựa như những tảng băng mùa đông đóng lại. Xung quanh mọi người cũng kéo tới đông hơn, trời kín, làm cho không khí đã ngột ngạt bởi nắng nóng, bây giờ càng ngột ngạt hơn. Thở thôi cũng cảm thấy cực khó khăn rồi. Chú vẫn đứng bên cạnh tôi, ái mắt, khuôn mặt, tất cả đều là lo lắng chiếu vào tôi. Điều ấy cả làm cho chị Nguyệt thêm giận dữ, phẫn hận. Chú không cho tôi rời đi, vẫn kiên định nắm lấy tay tôi đan chặt, nhìn thẳng vào chị Nguyệt từng lời rõ ràng. Cho dù em có làm nhiều chuyện gây khó dễ như nào đi sang nữa, tôi vẫn không bao giờ chấp nhận đồng ý theo yêu cầu của em. Tôi sẽ không buông tay ngọc. cô sẽ không để cho em có cơ hội tiêu nhiễm vào đầu cô bé, những điều ép cô bé tự rời xa tôi đâu." Nói đến đây, chủ quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi trở nhan... khi tôi run rẩy, hơi ấm phả lên da thịt tôi như tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục. "Tôi yêu học, điều đấy em cũng biết từ rất lâu rồi đúng không? Vậy sao em còn cố chấp làm gì? Càng cố chấp càng khiến tôi với em thêm hành hạ lẫn nhau thôi. Ở với một người mình không sao?" thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc đâu em hiểu chứ không yêu em không yêu em sao đợt ở nhà con bé anh lại không bay nó mà bên em anh giải thích đi tại sao anh lại như thế hả vì sao tôi xử sự như thế chẳng cần tôi nói em cũng biết rồi em hỏi tôi làm gì nếu không phải em nói đến đây chú sẽ chặt tay tôi hại không nói tiếp câu ấy mà chuyển hướng mà thôi bỏ đi em đừng làm loạn ở đây nữa Có gì tôi với em sẽ nói chuyện sao? Ngỡ điệu của chú không cao Như một mặt biển rộng lớn Y mắng không một gợn sóng Nhưng trong đôi mắt thì lại khác hẳn Chú không hề tỏ ra lung lay sợ sệt Mà vẫn trầm ổn quay sang tôi Kiên định như muốn tuyên bố Cho tất cả mọi người đừng đó nghe được Còn cháu Cháu muốn đi đâu thì tôi đưa cháu đi Còn không thì không được phép đi đâu hết Theo ai hết Nghe lời ai hết Biết chưa Đừng làm tôi lo lắng Anh Phong, anh quá đáng lắm rồi đấy. Nếu anh vẫn cố tình đi bên cô bé này thì đừng trách em nói chuyện với ba mẹ. Em nghĩ anh cũng không muốn để họ phải lo lắng về mình như thế đâu, đúng không? Chị Nguyễn vừa xuất lời, tôi cũng cảm nhận được nét biểu cảm trên mặt chú thay đổi. Chẳng thể dùng từ nào để diễn tả được. Nhưng tôi biết đây không phải là một biểu cảm vui vẻ nào cả, mà là không an tâm, lo lắng. Chú quay sang tôi, rồi lại quay sang chị Huyệt nơi bàn tay cũng đã có phần buông lỏng bởi nhiêu thôi cũng đủ để tôi nhận ra rằng Đối với chú, tôi vẫn không thể nào có nhiều ảnh hưởng Vậy tôi còn ở đây làm gì? Tôi còn trông chờ cái gì? Trong khi chính bản thân tôi cũng không thể quyết định được việc đó Chú, chuyện này chào với chú Đừng nên gặp nhau nữa thì tốt hơn Nói xong, tôi dư khoát rời khỏi nơi đó Chạy một mạch về phía nhà trọ Thậm chí lời này Nhìn thấy anh chủ nhà Tôi cũng không lên tiếng chào hỏi Tôi đóng chặt cửa phòng Ai gọi cũng không thưa Cũng không mở cửa Mà kể tất cả chẳng muốn suy nghĩ điều gì Chỉ là lời này không hề có tiếng gọi của chú Như những lần trước Cả đêm hôm đó Tôi chẳng chờ được mắt một chút nào Đến sáng mở cửa đi học Thì luôn bị những cái nhìn lẫn chỉ trỏ của mọi người Làm đôi chân chuột bước Tôi nửa muốn tới trường, nửa không muốn tới vì sợ bọn họ lại như lần trước, quả khích mà kéo đến để cổng trường tôi đứng. Đứng bên đường nhìn sang trường học, tôi lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định không đi vào. Đôi chân cứ như thế, lặng lẽ bước từng bước trên con đường vỉa hè đi ra khu bờ sông ngày trước. Nơi đó, tuy không có gì hay ho, nhưng lại cực kỳ vắng vẻ, đúng thật là... đúng thật là nơi tôi muốn đến những lúc tuyệt vọng như thế này. Tôi trèo lên mua đất trống cao lủi nhất ở nơi đó, chẳng để ý bẩn bụi đất cát mà ngồi phịch xuống dưới đám cỏ xanh mướt. Ai mát chỉ biết nhỉ sai xăm vào những con thuyền chở cát đi qua đi lại, mỗi lúc một nhiều. Tôi nhớ chú, nhớ đến khoảnh khắc được cùng với chú bên nhau ngỏn ngào, chẳng mạnh mẽ được mà dơm dớm ướt lệ trên khoẹi mi. Tôi biết bản thân mình sai, nhưng tôi thật sự không thể dừng lại được. Bởi vì tôi yêu chú nhiều quá rồi. Qua một đêm chú không đến tìm tôi. Tôi đã hành hà bản thân mình đến cơm không ăn. Đi học cũng bỏ. Bất cần chẳng khác gì bọn hút cần. Thế mà phải xa chú cả đời. Có lẽ tôi sẽ ngỡn ngờ mà lao đầu tự tử xuống giỏ nước đủ ngầu nẻ mất. Như thế mới không phải nhìn thấy chú cùng với chị Nguyệt bên nhau sớm tối nữa. Này nhóc, sau lần nào tôi gặp em, em cũng trong cái bộ dạng thê thảm như thế. bên cạnh vang lên tôi nói trầm trầm quen thuộc chẳng cần quay sang nhìn tôi cũng biết người ấy là long vốn dĩ tôi cũng chẳng định trả lời anh ta đâu nhưng mà nghĩ tôi ngoài long ra bây giờ chẳng còn ai để tâm sự nên buồn bã lắc đầu ỉu xỉu lên tiếng anh nói xem tôi dạy làm đủ không tôi quay sang long nhìn anh ấy bằng ánh mắt đượm buồn cái ánh mắt đau thấu tận tâm gan càng khiến anh ta thêm khó chịu ngửa mắt thở dài khát nhẹ tôi nhớ không nhầm tôi đã nói là em dài đến lần này là lần thứ ba hay thứ tư gì đó rồi bây giờ em vẫn còn hỏi tôi được à này nhóc em có lòng tự trọng không thế người ta không yêu mình không muốn ở bên mình thì thôi sao em phải quỵ lụy như thế nhỏ em không biết thương bản thân mình à chú ấy không phải không yêu tôi tôi ngắt lời long cuối gặp mặt nhìn xuống chân vô thức liên tục ngắt những gọn cỏ mờn trầu Mệt mỏi nói ra những lời tôi đã chết chứa trong lòng từ rất lâu rồi. Những lời tôi nghĩ bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói ra cho người khác. Chú ấy là công an, còn tôi đã từng là phạm nhân của chú ấy. Chúng tôi sao có thể, đúng không? Biết là không đến được với nhau, sao em còn ngung mùi đâm đầu vào để làm cái gì? Biết là không thể, sao em không dừng lại đi? Nhưng tôi không dừng được, tôi thật sự không dừng lại được. Tôi, chú ấy, tôi đã thẩm yêu chú ấy rất nhiều năm rồi Tôi cũng không ngờ được bản thân tôi lại lụy đến như thế Tôi chẳng thể nào giải thích nổi phiộc mình lại có thể nói ra hết vở Long những lời này Trong khi chúng tôi chẳng phải là thần thiết hay bạn bè Có lẽ vì anh ta là một người đàn ông thô lỗ, củ cằn, chẳng biết yêu là gì Hoặc có lẽ anh ta là một tên sang hồ, suốt ngày chỉ có đánh đấm Nên mấy cái phủ tình cảm tình yêu này nó xa lạ lắm Chính vậy tôi mới bổ bạch kể hết ra. Thế nhưng có một điều tôi không ngờ được rằng. Thật ra trên đời này chẳng ai là không biết yêu hết cả. Họ biết yêu đấy, nhưng họ không có để lộ ra ngoài mà thôi. Họ không muốn người khác nhìn ra mà thôi. Cũng như Long bây giờ, sau câu nói của tôi, anh ta im lặng sơi lâu. Im lặng đến mức tôi còn tưởng anh ta ghét, chẳng thèm trả lời mình vì phiền phức, vì chẳng ghét khó chịu. Chả biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu vì trời đã trở nên nắng gắt đến bì bích. Lòng mới chịu mở lời, trầm chầm, chầm nói một câu, làm tâm tôi lặng đi trong sợ hãi. Nếu yêu cái người kia khổ như vậy, thì em đừng yêu anh ta nữa, mà thử yêu tôi xem sao. Tôi tuy cầu cằn, thô lỗ, sâu tính, nhưng tôi cũng không phải là kẻ không biết điều. Em thích gì làm gì, hay đi đâu thì cứ nói, tôi sẽ dẫn em đi, sẽ bên cạnh em. có được không? tôi nghe lòng nói vậy thì quay sang nhìn anh ta ở khoảng cách gần như thế tôi có chút chồ già trước ánh mắt thâm trầm yên lặng như biển cả ấy không còn vẻ thô lỗ bất cần như những lần trước mà là nghiêm túc đứng đắn là sâu nặng đầy quan tâm tất cả những điều đó chẳng hiểu sao lại làm cho lòng tôi phút chốc ấy hỡng đi một nhịp nhỏ lòng đến hẹn cổ họng buồn dĩ tôi cứ nghĩ lòng trêu Nên mới nói như thế thôi Chứ tôi không nghĩ rằng Anh ta thực sự có tình cảm với mình Dù gì thời gian chúng tôi quen nhau Cũng chỉ có nửa tháng Nói để yêu một người trong thời gian ấy Thật sự có chút khó tin mà Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy Hay là nắng quá nên bị ấm đầu rồi Tôi đang buồn lắm đấy Không muốn đùa đâu Để tôi yên tĩnh một lát đi Em nghĩ tôi nói đùa em à Sao em không nghĩ những lời tôi nói Đều là sự thật tôi thật sự cũng yêu em lòng vẫn không chịu xử lại vẫn lặng lẽ ngồi bên tôi trầm trầm thổ lộ ngón tay thon dài đưa lên phút nhẹ mài tóc tôi để chúng khỏi rủi tung trước con gió lớn thổi phù phù cười chỉ ấy nhẹ nhàng như nước đầy yêu thương làm tôi cảm động lắm như lại chẳng đủ để trái tim tôi nhỏ lên vì xu sướng tôi thật sự không hề xuất hiện cảm giác tìm đẩm nhanh chân tay bùi rùn khi ngồi cạnh long cho dù có thức xúc mật Vẫn chẳng thể thay đổi được gì Tôi quay sang nhỉ Long Hỏi lại Yêu tôi sao? Anh thật sự yêu tôi sao? Long gật đầu khẳng định lời nói của mình Biểu cảm chẳng hề có lấy nửa điểm giả dối Làm tôi cứng họng Nhưng vẫn cố tỏ ra không hiểu những lời ấy Cười phá lên rất tự nhiên Đáy mạnh vào vai anh ta khà khà. Anh còn nhớ ngày trước Anh nói gì với tôi không hả? Đừng nói là anh anh quên vậy ha Anh nói tôi yêu người không yêu mình là điên là ngu cơ mà. Thế mà anh còn nói ra được câu yêu tôi, anh cũng điên rồi. Ừ, tôi điên đấy, tôi điên để suốt ngày cứ nhớ vẻ em, tìm mọi cách muốn gặp em, kể cả cái việc đe dọa người ta để vào trường em dạy học cũng làm được. Em thấy tôi có lố bị làm không? Còn tôi thì tôi thấy lố lắm rồi mà tôi không có xử lý được. Lòng rứt lời, bầu không khí giữa chúng tôi lại trở về trại thải ngột ngạt như hồi nãy, không ai lên tiếng nói nữa. Mà chỉ còn tiếng còi của tàu thuyền qua lại Tù tù vòng vòng khắp cả một vùng Tôi ngồi cạnh Long Chúng tôi một bóng lớn, một bóng nhỏ Mỗi người mang cho mình tâm sự khó nói muốn nói mà không thể nói được Cứ như những chú chim lạc đàn gạo nhau Rồi tựa vào nhau, dựa dẫm vào nhau Để vượt qua sương báo của bầu trời Ngồi tới trưa, Long dẫn tôi đi ăn Anh ta không kể về tôi chuyện gì về bản thân mình còn tôi cũng không có hỏi thêm gì về điều riêng tư ấy nữa ai xong lòng lại dẫn tôi đi chơi hết chỗ nọ chỗ kia của thành phố nguyên cả một ngày mệt lả với đủ các thứ trò đến tận trưa tà mới sửa lại long nói sao rồi bây giờ thấy khá hơn chưa nếu khá hơn rồi thì đi về nhé còn nếu không khá thì tôi đưa em đi chơi tiếp bao giờ thấy chán rồi về tôi lúc này cả người cũng đã mệt nhoài lắm rồi Tuy không vui đi được hết nỗi buồn, nhưng cô đã thoải mái hơn, cười nhẹ. Đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nhé. Thật may còn có anh ở bên tôi những lúc tôi như vậy, chứ không có ai. Chắc có lẽ tôi chẳng thể vui vẻ được như thế này đâu. Thật ra những lời này tôi nói đều là chân thật từ thần đáy lòng của mình. nửa điểm giả dối cũng không có. Bản thân tôi sau vụ bố mẹ ly hôn nam đó đã trở nên tự ti, lại thêm việc bị bà sang biên giới ba năm khổ cực, để xuất vật cũng không bằng từ đó tôi đã tự tạo cho mình một cái vẻ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng chẳng ai biết được bên trong tôi yếu đuối và thất bại như thế nào nếu không có Long, có lẽ tôi hôm nay sẽ ngồi lù lù ở đó rồi nghĩ quẩn, chứ không phải là đi chơi vui vẻ giống bây giờ khao lóc đến sừng đỏ cả mắt vậy bây giờ về nhá nào ngay lên lòng cười hẹn rất tự nhiên nằm lấy tay tôi kéo đi trong công viên rộng lớn ấy mặc cho tôi đồng ý hay không Vẫn không có ý định buông bỏ Thế nhưng Mọi chuyện xảy ra sau đó Không hề suôn sẻ như tôi nghĩ Khi mà chúng tôi vừa ra đến cổng Đã bị một đám người chạy lại Trai gái đủ cả Trên người họ ai cũng xăm trồi những hình loẹ loẹt Họ có bảy người Trầm trầm nhìn long không hề nể nang Sau đó một thằng hất cằm hách dịch Cứ tưởng ai Hóa ra là chó sai vặt của lão trột Lâu rồi không gặp Khỏe chứ chú em tưởng lần trước mày chết rồi chứ mày là vẫn sống đến giờ nói nói xong thì cả đám cười phá lên như lũ bị phát bệnh dạy cái điệu cười cợt khỉnh khỉnh thành công kéo sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía chúng tôi ai cũng sợ sệt không dám đứng khẩn ai cũng không dám lên tiếng bản tán vì bọn chúng là giang hồ họ sợ bị phạ lây nói thật đến bản thân tôi tôi cũng thấy sợ khi phải giáp hạt với chúng như thế này Thậm chí trong lòng chỉ muốn kiếm một chỗ nào đó chui xuống hoặc chạy trốn khỏi những cái nhìn xét hạnh của chúng. Như thế mới thả xuống được nỗi sợ hãi cứ thi nhau bùa vây lớn dần. Quay lòng nửa tháng, tôi biết anh ta là giang hồ nhưng không nghĩ tới giang hồ lại có những lần xung đột muốn đâm chèm nhau như bây giờ. Là vì suy nghĩ của tôi quá non hết nên không thể hiểu hết được tất cả. Hai vị vô dĩ tôi là kẻ nhát gan như thỏ đề hay. là bàn tay tôi mồ hôi đã tùa ra ướt đẫm từ lúc nào nhờ nhấp bếp dính với da thịt của Long tạo cho hai cảm giác thật khó chịu và có lẽ chính điều ấy làm cho anh ta nhận ra được tâm trạng của tôi hoảng như nào Thế nên ngay sau đó liền trả lời đáng người trước mặt không là thương lượng hòa giải mới đúng chuyện cũ đã qua tao với chúng mày cũng không còn xích mích hay gì khác tôi nhất gặp nhau mà không để cho nhau yên bình được thì cứ này tử xa như thế mới không gây ảnh hưởng đến mọi người cũng như khơi lại mấy cái không vui giữa hai ông chủ tao nói thế có lẽ chúng mày cũng hiểu rồi đúng không Nói xong lòng chẳng thèm để ý đến bọn nó nữa kéo tay tôi lách người rời khỏi lời này bước chân của anh ta nhanh hơn vừa nãy rất nhiều nhanh đến bước tôi chỉ cần cách chạy theo anh ta để không bị thủ lủi lại phía sau đi được một quãng xa không bị ai theo dõi nữa Long mới sửa lại, quay người nhìn tôi gấp gáp hỏi: "Em không sao chứ?" Tôi lắc đầu, Long thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm ra mười hơi, Vô nhẹ tao tôi rồi nói tiếp: "Đi thôi, tôi đưa em về phòng trọ, ngày mai tôi có phiểu phải đi mất mời hôm, em mở lại nhưng không được quỳ lụy bản thân mình như hôm nay nữa đấy. Nếu không, tôi sẽ cực kỳ lo lắng mà không làm được việc. Anh đi đâu? Đám người kia có gây nguy hiểm cho anh không? Hay là tôi báo công an nhé?" Tôi sẽ gọi cho chủ Phong nhờ chú ấy lập án điều tra mấy người kia. Tôi lo lắng nhỉ Long, nói ra những suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình lúc này. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thú thực nhìn từng biểu cảm của Long, tôi tỉnh chắc nhất định anh ta có chuyện gì đó giấu không muốn cho tôi biết. Thế nhưng trong khi tôi lo lắng cuồng quy lên vì anh ta như vậy, anh ta vẫn tỏ ra bình thường, vẫn cười. Em báo công an, để đám người đó sớm bắt tôi à? Em quên họ cũng đang điều tra tôi sao hải nhau con Nhưng chuyện này rõ ràng anh bị đám người kia đe dọa Chúng muốn xử anh chúng Được rồi Lòng ngát lời tôi trở An bằng nụ cười nhẹ đẹp mê hồn Sau đó nói tiếp Tôi không sao Em đừng có lo lắng cho tôi quá Em không yêu tôi Mà cứ lo lắng cho tôi như thế này Tôi sao có thể ngừng yêu em được đây hải nhau con Tôi á khẩu lâu này mới nhận ra bản thân mình dường như Thật sự đi xa hơn mối quan hệ của chúng tôi rồi Liền trở nên lung túng Tôi, tôi cũng chỉ lo lắng cho anh Nên mới thế Dù sao tôi với anh cũng là bạn bè mà Bạn bè lòng hỏi lại tôi Em biết thừa tôi không muốn điều ấy suốt nào mà Em không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Tôi, chuyện này Được rồi, đi vào nhà đi Tôi về trước đây Hôm sau gặp lại em nhé Ngủ ngoan nhau con mai nói chuyện với nhau, tôi chẳng hề để ý được mình đã về nhà trọ từ lúc nào. Để khi Long lên tiếng chào tạm biệt mới biết mình đã đứng ngay trước cầu rồi. Nhìn theo bóng dáng anh ta dẫn khuất trong màn đêm tối đen đặc. Tôi chỉ biết thở dài, thầm trong lòng cầu huyện mọi thứ tốt đẹp đều đến với người đàn ông đó. Dù sao mà nói, Long nhìn chung cũng không phải là kẻ xấu. tuy anh ta làm sang hổ thật, nhưng tôi đâu có thấy anh ta bắt nạt. Hãy hét dịch đánh đẩu vô cơ ai bao giờ đâu Cũng có chút thô cẩy Nhưng lại thật Chứ chẳng giống người tôi yêu Trầm trầm nhưng chẳng thể đoán đổi số cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì trong đầu Xoài người mở cổng đi vào trong phòng Tôi ra bản anh chủ nhà Đang bổng đứa bé chơi đùa ngoài sân Chưa kịp lên tiếng chào hỏi họ Thì anh ấy đã cất lời trước Đi học về rồi hả em Có mệt làm không thế Tôi u ớ gật đầu cho qua chuyện đáp lại vài câu rồi xin phép về phòng nhưng chuyện vẫn chưa có xử lại ở đó khi mà anh chủ nhà tiếp tục nói với thôi Ngọc này, thật ra anh không biết chuyện em với Thảo Phong, bạn anh là như thế nào, nhưng vì là người thân với nó nên anh cũng muốn nói với em đổi chút chuyện, chỉ mong em hiểu được mà thôi Dạ Phương ạ, anh cứ nói đi em nghe mà Tôi ngập ngừng trả lời, anh chủ nhà thế thế cũng không còn khách sáo xỉ nữa và luôn vấn đề chính Có lẽ em không biết Phong là con nhà có điều kiện, bố mẹ làm kinh doanh, mở công ty lớn trong thành phố này. Thế nhưng bản thân nó lại không thích theo nghiệp gia đình mà chỉ thích làm công an nên cãi nhau với bố mẹ suốt. Bố mẹ nó thì chỉ có mỉ nó nên cũng không làm căng được. Chính vì thế họ với nó đã có một thỏa thuận nếu Thảo Phong chịu bên Nguyệt thì sẽ cho nó theo học. Nguyệt với Phong học cùng nhau từ bé đến bây giờ, Nguyệt yêu Phong ai cũng biết. Còn chưa kể đến việc gia đình họ là mua đang hộ đối, sống muộn gì cũng sẽ lời nhau, nên em hiểu anh nói gì rồi đúng không? Lúc này, ngay sau những lời nói ấy, bản thân tôi thật sự đã rơi vào bế tắc rồi. Muốn khóc mà cũng không khóc nổi, muốn cười mà cũng không cười nổi. Hòa ra, tình yêu hạnh phúc đâu phải cứ yêu nhau là được đâu. Nó còn phải nhìn xem sắc mặt của mọi người xung quanh. Nó phải xét về khoản mua đang hộ đối, được gia đình chấp nhận. Tôi với chú, cái gì cũng không hợp, từ gia đình đến thiệu vị xã hội, đến cả việc tôi tưởng là tội phạm nữa. Có lẽ tôi thật sự nên xử lại, không là nên tìm một nơi ở khác trốn tránh khỏi chú, khỏi bọn họ, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ như thế tôi mới có thể thoát ra được cái phỏ luồn quần ái tình sang kín mình như bây giờ. Đưa ngón tay gạt đi những giỏ lệ chảy đầy trên mặt mình, tôi ngước lên nhìn anh chủ nhà. Ngại giọng đáp Em hiểu những gì anh nói Anh đừng lo Chỉ có điều em muốn xin anh Là cho em ở lại đây vài ngày nữa Em tìm chỗ mới Rồi sẽ chuyển đi Có được không ạ? Sao lại chuyển đi Anh không hề có ý bắt em phải chuyển nhà Em đừng hiểu nhiều ý của anh Không em biết mà Tôi lắc đầu giải thích trong mệt mỏi Thật ra em biết mấy ngày nay Chuyện rủ men của mình Khiến cho nhà trò của anh bị chịu nhiều tai tiếng em thật sự rất khó xử em được rồi nếu em đã quyết rồi thì anh cũng không còn gì để nói nữa đúng không nhưng mà anh nói này em mới lên thành phố lờ ngờ không biết gì sẽ bị họ lừa đấy để anh liên hệ giúp em mấy chỗ trọ mới rồi chuyển qua như thế anh cũng yên tâm hơn vì dù sao em cũng là thằng phong gửi gắm anh không thể coi như làm ngơ được dạ vâng vậy em cảm ơn anh nhiều ạ em chào anh em về phòng đây Trên sự kiên quyết của tôi Anh chủ nhà cuối cùng cũng đành chịu Để cho tôi dọn đồ Thậm chí anh ấy còn tốt tới mức Những ngày sau đó còn giúp tôi chuyển đi Tên nhiên là lạng lẽ chẳng để chú biết Mà chú Những ngày cũng biệt tâm chẳng đến tìm tôi Chúng tôi cứ vô tình Xa nhau như thế Chẳng để lại cho đối phương một lời gửi gắm nào hết Tôi vẫn đi học bình thường Vẫn chịu những lời chửi bới rẻ pha tai tiếng vẫn bị đàn áp bởi đám con gái thích cây sự. Cả nhung vẫn ở bên tôi, vẫn nói chuyện và chết bài cho tôi, vẫn quan tâm tôi. Nhưng tôi chỉ không ngờ rằng nó trước mặt thì thế, nhưng đằng sau lại đâm tôi những nhát đau đớn, đến thở cũng chẳng nổi. Tất nhiên, những chuyện đấy, đến tận sau này tôi mới biết được, thì đã quá muộn rồi. Cần một tháng trời trôi đi rất nhanh, phụ phốt cũng bị nhẹ xuống, không còn thấy xuất hiện trên Facebook của các cha hạng. Cuộc sống tôi theo đó cũng bắt đầu dễ thở hơn được một chút Duy nhất chỉ có thiểu Tôi không được gặp lại chú Người đàn ông lặng lẽ đến bên tôi Rồi lặng lẽ rời xa tôi Tôi tự hỏi bản thân mình rằng Chẳng biết chú ấy như thế nào Có khỏe không Có cùng với chị Nguyễn không Có làm đám cưới không Để rồi nhận ra Dù tôi có cố quên Thì mọi thứ phải chú Vẫn làm tôi trở nên điên đảo. Khoảng thời gian bể tắc trôi đi Tôi bây giờ cũng xin được một công việc chạy vặt đó là bương bê, dọn dẹp trong một nhà hàng cách nhà trọ ngắn vài trăm mét. Được ánh sáng cao khuôn mặt ưa nhìn và da lại trắng nên tôi được quản lý tặng lưỡi nhận vào làm. Tuy nhiên lương chỉ bằng một nửa lương chính thức của nhân viên nơi này. Bản thân tôi cũng hơi bất bình nhưng tìm được việc là tốt lắm rồi. Còn chê bai thì tôi biết tìm việc nào để làm đây. Một đồng cũng là tiền, hai đồng cũng là tiền Tôi chỉ muốn kiếm được tiền để không khiến sườn và mẹ dưới quê lo lắng vì mình mà thôi. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ khi tôi vừa tan học ở trường lại chạy như bay về phía nhà hàng thay đồn phục, sửa một đồng chèm bát rồi lao bàn ghế, mệt phở cả hơi cũng mất mấy tiếng mời xong. Anh quản lý thấy tôi phở phở cũng không có cáo khác gì mà nhẹ giọng quan tâm. Ngọc, em làm sao rồi thì về sớm đi, anh nhìn em hình như ốm đúng không? Dạ thôi anh ạ, em không sao đâu, cô đến hết giờ làm cũng không vấn đề gì đâu ạ. Tôi cười nhẹ lắc đầu, tiếp tục cúi xuống định lau dọn tiếp, thì bị anh quản lý giữ lại, trởm giọng Về đi, anh thấy em không được khỏe thở đấy, công việc thì nhiều, em tìm hớt ra đây thì anh chịu trách nhiệm đây. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mai tới làm, hôm nay anh cho em nghỉ. Kỳ thật, tôi cũng muốn nghỉ lắm, nhưng sợ bị trừ lương nên không dám. Bây giờ được quản lý cần nhắc cho về không trừ tiền thì chẳng có lý do gì tôi lại không về cả bởi vì người tôi thật sự rất mệt bỏi Chính vì thế tôi không có thử chối nữa mà vội dọn dẹp xong mọi thứ rồi vải trong thay quần áo lấy đổ ra về nhưng rồi mọi chuyện xảy ra sau đó lại khiến cho tôi mạnh mẽ bao nhiêu cũng phải ngã khủy trong thất bại khi mà tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa đã nhìn thấy chú Như thấy người đàn ông suốt mỗi tháng Tôi ôm hộng nhiều nhung đến quay quát điên cuồng Cách mình chỉ khoảng vài mét Chú đi cùng với cô Nguyệt bọn họ khoan tay nhau thân mật như vợ chồng son Phía sau còn là bố mẹ cùng với người thân hai bên gia đình Một nhà mấy người Vừa sang trọng vừa môn đăng Đủ khiến mọi người nhìn vào Ai cũng phát tị, phát ghen Giờ phút ấy Tôi muốn trốn Cũng không trốn được vì lúc này, chú với chị Nguyệt đã nhìn thấy tôi rồi. Chú nhìn tôi, nhìn lại không nói gì. Ánh mắt chẳng lộ tâm tư. Còn chị Nguyệt là hả hê vui sướng, là khinh miệt tự hào. Tất cả những điều ấy, đủ để tôi nhận ra được rằng một tháng khâu dài, nhưng tôi thất bại thật rồi. Hóa ra, người đau khổ cuối cùng cũng chỉ là tôi. Thành phố không có rộng. Tôi biết tôi chẳng thể nào trôn tránh được chú mãi. Tôi biết... Chúng tôi đến cùng cũng có thể gặp lại, chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trời trêu như này thôi. Mới chỉ một tháng không gặp mà tôi cứ ngỡ như thời gian trôi tận vài năm. Đến khi chạm mặt mới biết, những cơn đau cố nhẹ xuống lại bắt đầu âm ỉ cồn cào, chẳng còn nghe theo lý trí của tôi nữa. Tôi không dám đưa mắt nhìn chú của chị Nguyệt luống cuống xoay người bước vội, mục đích chủ yếu là muốn sửa khỏi cái nơi đầy đau khổ này. nhưng chưa kịp đi hai bước đã bị giọng nói của chị ấy chạy lại mỗi tháng không làm phiền đến họ mỗi tháng tôi về chú cũng không còn gì dáng. thế nhưng chị ấy vẫn khe tôi vẫn không muốn để tôi được sống trong yên ổn Ngọc là cháu đúng không cháu đi đâu mà vội thế Cảm giác của tôi lúc này thực sự chẳng biết nên dùng từ nào để diễn tả được thả lời nữa bỏ lưng theo đấy cũng cứng đời như người tự xác tôi không muốn quay đầu không muốn đáp trả Nhưng lại sợ ít làng như thế Chị ta càng có cớ để đẩy đọa chồng chích mình Nên đến cuối với là cô hết sức đối phải Ngọc Cừng miên cưỡng Cháu cháu làm thêm ở đây Cô cùng với chú đến đây An ạ Lâu rồi không gặp Cháu vẫn khỏe chứ Dạo này cô với chú bận tiệc tùng Với chuẩn bị đám cưới nên hơi bận Không đến tìm cháu được Cháu đừng giận nhé Chị ấy lúc này không hề tỏ ra ghen ghét tôi Mà cực kỳ gần gũi hòa nhã giống như chuyện trước kia chỉ là hiểu nhầm vậy Thế nhưng tôi đâu có khờ mà không nhìn ra được trong lúc nói chuyện với tôi chị ấy luôn thân mẩn ôn tay ngả vai vào người chú một bà đó trong mắt người khác là đẹp đôi tỉnh tứ nhưng trong mắt tôi lại là khó chịu là hủ hẫng là đau đớn đến mức chỉ muốn trào nước mắt ngay tức thì vâng ạ Tôi chỉ đau duy nhất chị ấy một câu như thế Còn năng định lên tiếng xin phép họ là mình có phiền gốc cần rời khỏi. Vì dù sao nơi này cũng là nơi tôi làm việc. Tôi không muốn mình bị bê bối thêm một điều nào nữa. Nhưng chỉ là tôi chưa kịp lên tiếng thì đã hướng chọn ngay cái tát của một người phụ nữ trung niên. Chẳng biết là mẹ của chú hay của chị Nguyệt. Sau đấy là lời miệng hóc thậm tệ. Cái tát này là cái tát tôi đánh cho cháu dạng cái não của bản thân ra để biết rằng cháu thật sự đang đứng ở thân phận nào. Trước kia thẳng phong nó giúp cháu cái gì Hay có quan hệ gì với gia đình cháu Tôi không cần biết Nhưng chỉ cái chuyện cháu quyên rũ thẳng bé Su khiến thằng bé bỏ vợ Thì cũng biết nhân cách của cháu nó như thế nào rồi Trên những lời nói ấy Tôi chỉ biết câm nín chịu trận Một lời cũng không phản bác Dù lòng rất muốn lên tiếng thanh minh cho chính mình Tôi ôm lấy một bên má đào nhức xương vù Do bị đánh Nhỏ giọng xin lỗi họ rồi chạy vội ra khỏi cái nơi đầy ác mộng ấy. Đường mắt cũng chẳng nén được nữa, cười thì nhau trải thành từng hàng dài. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi hướng tròn cái ta đấy, tôi đã nhỉ chú, nhưng chú đứng im quay mặt đi hướng khác, cánh tay với thân mật ôm chị Nguyệt Tôi đau quá, tôi thật sự đau quá, đau đến mức chẳng thể nào chịu nổi được nữa rồi. Tự hỏi bản thân mình tôi đã sai rồi sao? Tôi thật sự sai rồi sao? Tôi yêu chú, yêu thầm rất lâu rồi nhưng không dám nói, không dám làm gì quá đáng mà chỉ dám mơ mộng trong lòng. Tôi đang nghĩ tôi sẽ ôm mộng như thế đến hết đời nếu như không phải đêm mưa hôm đó chú đến tỉnh tôi, đến ôm tôi vào lòng và nói chú cũng yêu tôi, chú với cung huyệt chỉ là bất đắc sĩ, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ ngả vào lòng của chú, không bao giờ tôi dám làm như vậy. Mà kệ những cái nhìn của những người đi đường, Tôi chạy một mạch thật nhanh trở về phòng trọ, nhốt mình trong căn phòng chật hẹp với bao nỗi đau đang giảm xé tông can mình. Và tôi cư khóc, khóc đến mức đồ mắt xương đỏ đau nhức vẫn chẳng ngừng được, cứ ngồi im đò khóc đến tật tối mịt cũng chẳng đứng lên. Tôi của lúc này chẳng biết nên làm gì với bản thân mình cho khỏi nghĩ đến chuyện hồi nãy. 7 giờ tối, cô nhà trọ vẫn yên ắng vì những người xung quanh vẫn chưa đi làm về. Cả giải trọ chưa có mỉn tôi thẫn thờ ngồi trong phòng của mình với bao nhiêu vết sức chồng chất. Nhìn đông sách phở nhìn quyển sổ tôi kỳ công vẽ chú tôi chỉ biết cười nhạt chẳng hiểu sao trong đầu bây giờ lại xuất hiện cái suy nghĩ muốn nghỉ học rời xa nơi này, rời đi thật xa chẳng để ai tìm thấy được như thế cuộc đời mới có thể làm lại được từ đầu Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy tôi nào dám thực hiện nó vì tôi không thể phụ lòng dưỡng phụ những gì mẹ hy sinh vì tôi Cả ngày không ăn gì, bụng tôi bắt đầu nhói lên tưởng cơn đau âm hỉ, vì bệnh dạ dày lại tài phát. Ban đầu nó khách quãng, tôi còn chịu được. Nhưng một vài phút trôi đi, nó cả rụt rập ập tới, thì tôi chẳng thể nào ngồi lì đường ở đó nữa. Còn người lết giày cố gắng đi mua cơm về ăn để rồi uống thuốc. Từ chỗ khu trò ra đến đửa lớn cũng mất một đoàn khá xa. Trở lại mưa lớp phất tưởng hạt, khiến tôi xác đến quán cơm người cũng đã ướt đẫm như trột lột. bộ thân phát ru lên phỉ lạnh mùa hai chục nghìn tiền cơm vì quá đông nên tôi cũng chẳng dám vào ngồi nữa nên để phải ngồi tạm ở bên xe buýt khó nhỏ xúc từng thìa đưa lên miệng cơm ngon nhưng cho vào cổ họng tôi chỉ còn duy nhất một vị đang hát đang đến mức tôi chẳng thể chịu được mà nôn khan nhưng muốn kéo hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài cảnh tượng này thì chẳng khác gì 10 năm trở lại trước đêm mưa ấy tôi cũng ngồi thu lưu ở cái bên xe buýt như thế này cô đơn trôi tròi với cái lạnh lan toàn thân thể cảm tưởng sự sống cả lúc càng dần xa mình tới nơi năm đó tôi 10 tuổi tôi mất hết tất cả hiện tại tôi 20 tuổi tôi cũng chẳng có gì tình thương tình yêu tôi đều không có tôi chẳng biết bản thân mình nên làm gì nên đi về đâu nên quyết định mọi thứ như thế nào để chẳng khiến mình hối hận mưa vẫn rơi, Bến xe biết vắng lặng chẳng có ai qua lại, các cửa hàng tạp hóa cú đóng cửa gần hết. Cả đoạn đường dài bây giờ chỉ còn tôi với những ánh đèn lập lòe. Hoại lắm thì thi thoảng có phải chiếc ô tô lướt qua làm nước bắn tung tóe. Tôi không mang áo mưa nên chỉ có thể ngồi đây chờ mưa tạnh. Nhưng tôi không ngờ, trong màn mưa, tôi lại nhìn thấy người đàn ông của tôi. Chú cầm chiếc ô thật lớn, lặng lẽ đứng bên kia đường nhìn sang phía tôi. trên người chẳng phải là cải phục như mọi ngày mà chỉ là bộ quần áo đơn giản. chú không gọi tên tôi nhưng tôi biết chú mua sang bên này với mình. chính vì thế mà tôi chẳng thể nghĩ đến chuyển ở lại được nữa. tôi sợ hãi, đúng, tôi thật sự rất sợ bản thân tôi sẽ mù quáng lần nữa lao vào chú để đã chọn cách chạy trốn, lao người vào trong cơn mưa giải dích để thoát khỏi tầm mắt của chú. nhưng số phận đã định chúng tôi phải dây dưa với nhau. Thì tất nhiên sẽ chạy để cho tôi Có thể thực hiện thành công Một màn chôn chanh ấy Tôi hỏa mình trong mưa chạy đi Chú cũng hỏa mình trong mưa đuổi theo, túm lấy cánh tay tôi Ôm chặt vào lòng của mình cầu xin Ngọc đừng đi Đừng chôn chánh tôi Khoảnh khắc đó tôi chỉ biết khóc thở lớn Đôi mắt cùng với nước mưa cứ hỏa vào lẫn nhau Lại buốt hết cả da thịt trên khuôn mặt Tôi không ôm chú Mà ra sức mùi thoát khỏi chú Nhưng chú quá khỏe Đến xây dịch cũng không thể được Nên chỉ có thể hét lớn đuổi chú đi Trong tiếng mưa xả dích Chú đi đi, chú đừng làm như thế này với cháu nữa Người sai là cháu Cháu là kẻ thứ ba trên giữa chú với cô Nguyệt Cháu đáng bị trừng phạt Cháu đáng bị người đời phỉ nhổ Chú ơi, chú để cháu đi đi Để cho cháu đi, có được không Đừng tới tìm cháu nữa Cháu thật sự đau lắm Đau đến mức cháu không chịu được nữa rồi Phỏng thấy chú cải xiết trả tôi hơn Thậm chí chú còn giận dữ mà cắn lê chiếc cổ trắng ngẩn của tôi để trừng phạt. Sau đó cô lên tiếng với tôi. Cháu nói tôi đừng đến tìm cháu. Vậy cháu có nghĩ cho cảm giác của tôi không? Cháu có nghĩ suốt một tháng qua tôi đã như thế nào không hàng học? Tôi yêu cháu. Cháu chỉ cần biết tôi yêu cháu như thế là đủ rồi. Còn những chuyện khác cứ kệ nó đi. Đừng nghĩ ngợi làm gì nữa. Nguyệt hay gia đình của tôi cháu đừng nghĩ tới nữa. Tôi cười trong nước mắt khi nghe chú nói vậy. Tôi dần hất mạnh chú tách khỏi người mình, cao đến khảnh cả cổ họng. Tôi yêu chú thở đấy, nhưng tôi không muốn hại thấp bản thân mình như thế. Không muốn nhập nhàng với chú khi mà chú đã là chồng của người khác. Cháu phải nghĩ cháu không thể không nghĩ được vì bọn họ là người thân của chú, là gia đình của chú. Còn cháu, cháu chẳng là cái gì cả. Chú yêu cháu thì sao? Chú vẫn là chồng của cô Nguyệt. Chú vẫn nghe lời bố mẹ chú làm đám cưới với cô ấy, vẫn cùng với cô ấy thân mật đi bên nhau. Chú có tư cách gì nói yêu cháu, chú không hề yêu cháu, là chú đang đùa dẫn trà đạp lên tình cảm của cháu. Cháu ghét chú, cháu cực kỳ ghét chú, cháu thật sự rất ghét chú, chú đi đi, chú cút đi. Câu cuối cùng, tôi dùng hết sức hét lớn phảm hại chú, cũng không quên dùng hết sức lực đẩy chú cách xa mình. Tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm của chú như thế thảo lúc ấy vì nơi mắt tôi cứ nhỏe hết trên mặt. Tôi không nghe thấy chú nói gì vì tâm trạng tôi đã trở nên cực kỳ xa sút Tôi chỉ biết duy nhất một điều là tôi lại bị chú ôm lấy mình lần nữa. Bị chú e đôi môi của chú xuống môi tôi điền cuồng dây dưa, càn mút, có trừng phạt, có đau đớn, có cả thủ hận. Nụ hôn không quá dài nhưng cũng đủ đánh sập lý trí của tôi, của chú. Chú ôn tôi chạy dưới màn mưa đi vào khách sạn, lúc cánh cửa phòng mở ra, lúc chúng tôi chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Cả hai điên cuồng lao vào nhau, chào nhau từng cái hôn ướt át.